chào mừng các bạn đến với kênh chuyện ma trinh thám lâu ma dị chuyện ngày hôm nay mời các bạn đến với bộ truyện trinh thám linh dị viền lão quái kỳ án nguyên tác dị trinh thực lục của tác giả lạc lầm làng bộ truyện này là hành trình trinh thám phá án của cảnh sát điều tra viền mục dã biệt danh viền lão quái cùng cảnh sát thủ đô, nhờ khả năng nhìn thấy ma và những sự kiện xảy ra ngay trước khi người chết qua đời mà viện mục dã nắm bắt được những mảnh mối sự kiện mà người bình thường không thể biết được. Tập 1 kể về việc cảnh sát điều tra phát hiện một bộ xương nữ mặc đồng phục học sinh của trường trung học số 25. Bộ xương nằm gọn trong một chiếc vali màu hồng nhạt. Đồng phục lại là kiểu mẫu cũ từ 10 năm trước. Danh tính nạn nhân rất khó xác định. Lầu ma dị truyền hân hạnh giới thiệu đến quý vị bản audio chuyện mà trình thám phá án của bộ truyện này, quý vị hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé. Đường phố lúc nửa đêm, thành phố ồn ào náo nhiệt cả một ngày, cuối cùng đã trở về với sự yên lặng. Đèn của những chiếc xe thỉnh thoảng chạy ngang qua. chiếu lên một bóng người rong rong cao đang thông thả dạo bước bên lề đường vừa lập thu mà đã có gió tây bắc tràn về khiến người này phải túm chặt cổ áo lại đây không phải lần đầu tiên viên bục dã đi đồng một mình vào ban đêm đối với cậu mà nói cho dù là đêm tối đến đâu cũng không thể khiến tìm cậu đập nhanh bởi vì từ lâu cậu đã quen với sự tối tăm của màn đêm ai ngờ đúng lúc này Phía sau viền mục giá đồn ngột vang lên tiếng rầm rất lớn, làm cậu giật mình. Vô thức quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc xe Maserati màu xanh làm, bị lật nghiêng xéo trên mặt đường, chỗ đầu xe đã bị đầm nát bét. Trên kính chắn gió đằng trước có một mảng màu đỏ. Trên nền đất, cách đó không xa, có một người đàn ông cả người đầy máu, nằm úp mặt xuống đất không động đậy, chẳng rõ sống hay chết. Phản xạ đầu tiên của Viên Mục Giả khi nhìn thấy cảnh này là muốn chạy đến cứu người, nhưng khi vừa chạy tới gần, cậu đột nhiên dừng lại. Cậu nhìn thấy đầu của người nằm dưới đất đã bị xoắn 180 độ. Cổ bị vặn thành góc độ như thế này thì người không thể nào sống sót được. Viên Mục Giả vừa định lấy điện thoại báo cho cảnh sát thì chợt nghe thấy trong chiếc Maserati đã bị đâm biến dạng truyền ra tiếng bụp bụp Cậu quay đầu lại, thấy có một cô gái đang đập liên tục lên cửa sổ. Cậu lập tức muốn chạy tới cứu người. Nhưng còn chưa kịp tới gần thì xe đã bốc cháy. Đồ nóng cào đến mức khiến người ta không thể nào tới gần được. Chồng nháy mắt, người trong xe phát ra tiếng hết thê thảm. Viên mục giã nghe mà ra đầu tê dại. Cậu thật sự không đành lòng nhìn một người sống sờ sờ bị thiêu chết như vậy. Vì thế cậu xoay người chạy tới một siêu thị 24 giờ ở cạnh đấy. Bởi vì cậu biết Siêu thị chắc chắn có bình chữa cháy. Ai ngờ mới vừa chạy được hai bước. viền mục giã lại cảm thấy ngọn lửa hừng hực phía sau, bỗng biến mất một cách im hơi lặng tiếng. Cảnh giác nóng rực vừa rồi, cũng biến thành gió thu lạnh lẽo ầm ủ. Khi cậu quay đầu nhìn, thì thấy cô gái đã bị đốt thành than kia, đang chậm chậm bò từ trong xe ra. Còn cái tên đầu bị vận xoắn 180 độ vừa rồi, Cũng xoay cổ chuẩn bị bò dậy khỏi mặt đất. Viện mục giã hơi sừng sốt. Ngay sau đó cậu cau mày. Trên mặt tỏ vẻ hơi phiền, lầm bầm. Khốn kiếp lại tới nữa rồi. Hôm nay là lần đầu tiên cậu đi con đường này. Nếu biết trước đây, chỗ này từng có vụ đầm xe chết người, chắc chắn cậu sẽ không đi con đường này vào đêm hồn khuya gót. Viện mục giã đứng tại chỗ thở dài, sau đó nhắm mắt lại, đợi trong chốc lát. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, khung cảnh quái lạ trước đó đều đã biến mất tiêu, như thế cái cảnh thê thảm vừa nãy chưa từng xảy ra vậy. Lúc này viên mục giả liếc nhìn xung quanh, sau khi xác định không có ai đi ngang qua, cậu mới thở vào nhẹ nhõm. May mà giờ này đã khuya, nếu không để người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ còi cậu là đứa tâm thần mất. Đây không phải lần đầu tiên viên mục dã gặp phải cảnh quái lạ như thế này. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cậu đi đến chỗ từng có người chết là trăm phần trăm sẽ phải trải qua khung cảnh đó một lần nữa. Khi còn nhỏ cậu không hiểu chuyện nên nhìn thấy cái gì là nói ngay. Thế cho nên người thân trong nhà nhìn thấy cậu đều như nhìn thấy ma vậy. Nhưng chuyện không thoải mái hồi nhỏ tựa như cơn ác mộng luôn cuốn lấy viên mục dã, Nó lớn lên cùng cậu, ảnh hưởng đến tính cách cậu. Hiện giờ, cậu đã biết việc che giấu bản thân đúng lúc, cũng là một kiểu bảo vệ. Ít nhất đồng nghiệp hiện giờ sẽ không coi cậu là quái vật, nhờ những người thần và bạn học trước kìa. Một cơn gió thù thổi qua, viên mục giã dùng mình. Cậu vội vàng lắc đầu để xua đi những cảnh tương vừa nãy ra khỏi đầu, sau đó bước nhanh đến siêu thị mini 24 giờ kìa. Chào mừng quý khách. Ngay khi cửa mở ra, con búp bê nhung phía trên cánh cửa và ra âm thanh dễ nghe. Một thanh niên ngái ngủ nhòm dậy sau quầy thu ngân hỏi Anh cần mua gì? Về cơ bản, trong bữa tiệc tối này viên mục gia chẳng ăn được mấy miếng. Đi làm mấy năm này, cậu đã từng ăn nhiều món ngon đặc sản. Nhưng nếu bạn về việc có thể lấp đầy bụng, cậu vẫn thích mì gói nhất. Vừa tiết kiệm vừa hợp túi tiền còn không cần phải chú ý nhiều thứ đau đầu. Viên Mục Dã hỏi, mì gói bày ở đâu? Cậu thành niên kia chỉ ngón tay và viết chồng. ở trên kệ hàng cuối cùng, anh tự quà chọn đi. Còn người Viên Mục Dã hơi gặp khó khăn trong việc lựa chọn, cho nên cậu chưa bao giờ để ý hương vị mì gói khi ăn. Cậu chỉ đi qua và lấy vài gói mì bò khô trong số rất nhiều loại mì ăn liền. Lúc tính tiền. Viên mục giã sờ túi tiền mới phát hiện mình đã để quên nửa bao thuốc ở tiệm cơm. Vì vậy bèn chỉ vào quầy thuốc lá phía sau và nói Lấy thêm cho tôi một gói ngọc khê. Cậu thanh niên kia ngáp dài đưa thuốc lá cho viên mục giã. Xin lỗi cửa hàng của chúng tôi không hay có khách vào tối muộn thế này. Cho nên tôi lén ngủ gần một lúc. Viên mục giã nhận bao thuốc rồi rút một điếu ra châm lửa. Tại sao thế? Bây giờ người ta đều đi ngủ sớm như vậy à? Nào có, tôi thấy anh lạ mặt, chắc chắn không ở gần đây nên không biết. Mấy ngày trước, con đường trước cửa hàng chúng tôi có người bị đâm xe chết. thê thảm lắm, người đàn ông lái xe bị vặn gãy cổ ngay tại chỗ. Cô gái ngồi trong xe cũng bị thiểu sống. Cái xe Maserati hơn triệu tệ bị đốt chỉ còn mỗi cái khung. Cậu thanh niên trẻ của cửa hàng nói với vẻ mặt hoảng sợ. Viên mục giả hỏi, lúc ấy cậu cũng ở đây à? Nhân viên cửa hàng lắc đầu đáp. Mấy mà hôm đó tôi làm ca sáng, nghe đồng nghiệp trực đêm cùng ngày kể thôi. Cô gái bị thiểu chết kìa kiểu là thảm thiết lắm. Người nào nghe thấy cũng khiếp vía. Nếu tôi ở đây, thế nào cũng mở thế ác mộng. Viên mục Già hơi tò mò hỏi. Lúc ấy không có ai cứu ư? Nhân viên cửa hàng biểu mồi nói. Ai nói không có người cứu chứ? Nhưng chiếc xe kia bốc cháy nhanh quá. Mấy anh em xách bình chữa cháy ra mà không đến gần nó được. Nghe nói là một cậu chủ nhà giàu lái xe khi say rượu. Chẳng biết đã uống bao nhiêu mà lái xe như bay ấy. Sau khi ra khỏi siêu thị, viên mục dã quay đầu liếc nhìn lại chỗ đã xảy ra tai nạn. Hai mạng sống trẻ tuổi cứ thế biến mất. Chắc hẳn họ rất hối hận vào giây phút cuối cùng của cuộc đời. Thật ra, Hôm nay tâm trạng của viên mục giã rất khó chịu. Phải nói rằng cậu cũng được xem như là cảnh sát có thâm niên, chẳng còn là tay mơ vừa vào ngành nữa. Nhưng có vài chuyện cậu vẫn không quen được. Theo lý mà nói, cậu được tạm thời điều từ Quảng Tây đến đây, cũng đã làm việc ở thủ đô hơn một năm rồi. Hồi ấy, trên giấy tờ điều cậu đến đây, có viết giấy trắng mực đen rằng, thời gian chuyển công tác tạm thời là một năm. Hiện giờ thời hạn điều chuyển tạm thời đã hết từ lâu. Nhưng đơn vị cũ của cậu và đơn vị hiện giờ lại chẳng hề có động tính gì. Một bên không chủ động đòi người, một bên không chủ động trả người. Cứ như là đã quên béo mất một người sống sờ sờ như cậu vậy. Nhưng điều này vẫn chưa phải là thứ khiến viền mục dã bực mình nhất. Lúc trước, cậu làm việc ở Quảng Tây cũng chẳng có nhiều chuyện nhiễu sự gì cả. Mỗi ngày chỉ cần làm việc với các vụ án là được Nhưng từ khi tới thủ đô cậu mới biết Ở đây ngoài những vụ án Còn có vài chuyện khiến cậu phiền lòng Do đó mới hiểu môi trường làm việc trước đây của mình Hạnh phúc biết bao Từ nhỏ viên mục giã đã có tính cách quái gở, Mặc dù hơn 10 tuổi Mới bị những kẻ gọi là người thân Ném vào viện phúc lợi Nhưng đối với cậu mà nói Gia đình và tình thần đều quá đối xa xỉ Bởi vì từ khi nhớ được, cậu đã biết mình sống như một đứa trẻ mồ côi, cho nên viên mục giã không thích giao tiếp với người ta lắm. Đa số những người mà cậu quen biết đều liên quan đến công việc. Trong cuộc sống, hầu như cậu cũng không có bạn bè gì. Tính cách đó ở địa phương nhỏ như quê cậu, dĩ nhiên là không sao cả. Nhưng đi đến thủ đô phồn hoa như gấm này thì khác. Quan hệ giữa người với người là điểm chết của viên mục giã. Gần như buổi tối hôm nay, hiếm khi cậu được tàn làm sớm, kết quả lại bị cục phó dương kéo đi ăn cơm. Với tính cách nhạt nhẽo, lúc ban đầu cậu còn tưởng rằng chỉ là đồng nghiệp liên hoan với nhau, nhưng về sau mới biết, hóa ra là cục phó dương cố tình sắp xếp tiệc xem mắt cho cậu. Năm này viên mục giã 28 tuổi, theo lý mà nói cũng đã tới tuổi nên yêu đương, nhưng trước hết không nói tính cách của cậu quái gở bao nhiêu. Chỉ cần nói đến thần thế và năng khiếu đặc biệt không giống người bình thường kia, cũng đã đủ để dọa một cô gái nhà bình thường chạy mất dép. Còn nhớ hồi năm lớp 10, cậu bé Viền mới biết yêu, thầm mến lớp phó học tập trong lớp. Kết quả khi cậu khó khăn lắm mới lấy hết can đảm, chủ động tiếp xúc với đối phương, cậu lại cảm nhận được sự sợ hãi sâu sắc của cô ấy đối với mình. Thật ra chỉ số thông minh của Viền Mục dã rất cao, EQ cũng không thấp. Nếu từ nhỏ, cậu có thể sống trong một gia đình bình thường, thì ở thời kỳ cấp 3 đó, chắc chắn viên Mộc giã sẽ là một cậu học trò xuất sắc, đẹp trai và cởi mở. Chỉ tiếc rằng, số phận không cho cậu sự ưu đãi này. Cậu dựa vào chính mình để trưởng thành như ngày hôm nay, đã là không dễ dàng rồi. Từ sau khi chấm dứt mối tình đầu không hề tốt đẹp đó, viên Mộc dã không còn để ý đến những việc như thế nữa. suy cho cùng không phải vì cậu không khao khát được sống một cuộc sống như người bình thường, chỉ là đôi khi hy vọng càng lớn, sẽ thất vọng càng nhiều thôi. Khi biết được mục đích thật sự của bữa tiệc xem mắt, cậu muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không làm như vậy, bởi vì cậu biết cục phó dường cũng có lòng tốt, mặc dù thỉnh thoảng tốt bụng sẽ gây chuyện xấu. Trong mắt cục phó dường, con người thằng nhóc viên mục dã này rất tốt, có điều tính cách hơi ngột ngạt. Trước đây lãnh đạo cấp trên đã từng đề cập với ông, hy vọng cục có thể giữ viên mục giả lại. Tuy nhiên, qua một năm quan sát, cục phó dương nhận ra rằng, dường như thằng nhóc viên mục giả này không hề có ý định muốn ở lại, mà vẫn một lòng muốn trở về quê làm việc ở Quảng Tây. Mặc dù cục phó dương đã nói bóng gió với cậu vài lần, nhưng viên mục giả vẫn không đón hùa. Cuối cùng cục phó dương nghĩ mãi, Cảm thấy nếu viên mục dã có thể quên bạn gái ở đây, thì mọi chuyện đều sẽ dễ dàng. Vì dù sao, con gái ở đây cũng không thể nào theo cậu về quê ở Quảng Tây mà sống được. Đối phương là con gái của bạn học cũ của Cục Phó Dường, tên là Lý Tử Y, làm việc ở Viện Kiểm sát. Cục Phó Dường cảm thấy hai người đều nằm trong hệ thống tư pháp, át hẳn không khó tìm được đề tài chung. Cục phó giường cũng đã thuộc lầu hồ sơ cá nhân của viên mục giã. Mặc dù cha mẹ cậu chết sớm, ở quê cũng không còn họ hàng thân thích gì cả. Nhưng như thế, chẳng phải là cậu cũng không có gì vướng bận đến nỗi buộc phải về quê làm sao. Bên cạnh đó, dáng dấp của viên mục dã cũng không chê vào đâu được. Chiều cao này, gương mặt này, đúng là anh chàng đẹp trai nhất cục của bọn họ. Quả nhiên, hai bên vừa mới ngồi xuống ghế. Đôi mắt của cô con gái bạn học cũ ở phía đối diện, lập tức sáng ngời. Cục phó dường làm việc đã nhiều năm như vậy, rất am hiểu nhìn mặt đoán ý. Ông lập tức hiểu ngay, chuyện này chắc ăn là có cửa rồi đấy. Con gái người ta nhìn chúng viên mục dã rồi. Nhưng điều làm cục phó dường không ngờ tới là đầu óc cái thằng nhóc viên mục giã này như bị đứt dây xích ấy. Con gái người ta chủ động bắt chuyện với cậu ta mấy lần, Kết quả thằng nhóc này lại chỉ Ờ, đúng Được Nghe là thấy quả loà cho xong Đúng thật là hoàng đế không vội Mà thái giám đã vội rồi Rất nhiều lần cục phó dường Đều cố tình thọc khỉu tay vào người cậu ta Vài cái Còn liên tục ám chỉ bằng mắt Bảo cậu ta nhiệt tình với con gái người ta một chút Ai ngờ thằng nhóc này Dâu muối không vào Cục phó dường bực đến nỗi Muốn nhấc trần, sút cho cậu ta một cú Cuối cùng bữa cơm này lại kết thúc vui vẻ, trong bầu không khí rất xấu hổ. Cha mẹ đối phường và cục phó giường đều nhận ra thằng nhóc viên mục dã chết tiệt đang uyển chuyển từ chối buổi xem mắt lần này. Nhưng mà hình như Lý Tử Y cũng không quan tâm đến sự lành nhạt của viên mục Dã. Cô gái liên tục bắt chuyện với cậu, còn chủ động đề nghị trao đổi huy chat. Dù sao cũng do cục phó giường dẫn cậu tới, cho dù không tình nguyện như thế nào, cũng không thể làm mất mặt con gái nhà người ta được. Vì vậy viên mục giả đành phải lấy điện thoại, quét mã qr của đối phương. Nhưng khi cậu vừa mới đến gần Lý Tử Y, thì lại đột nhiên ngửi thấy mùi máu thoang thoảng. Lòng viên mục giả lập tức trùng xuống. Lúc này cậu mới ngẩng đầu đánh giá cẩn thận Lý Tử Y. Phải nói cô nhóc này trông khá xinh, dáng người cao gầy, mặt mũi đẹp đẽ, khí chất tự nhiên không gò bó. Tuy nhiên, viên mục Giả lại phát hiện dưới bọng mắt của cô gái này hơi có quầng thâm, mặc dù đã chế kỹ bằng phấn nền, nhưng vẫn bị cậu liếc mắt là nhận ra ngay. Kinh nghiệm trước giờ nói cho cậu biết rằng quầng thâm dưới mắt của Lý Tử Y không phải chỉ đơn giản là do thức đêm mà có. Khi viên mục Giả còn nhỏ, mỗi lần cậu nhìn thấy những thứ mà người khác không muốn nhìn thấy đều sẽ làm người thần bạn bè cảm thấy sợ hãi. Ngay cả cha ruột của cậu, Cũng không muốn nuôi đứa con này bên cạnh mình May mà vào năm lớp 11 Trong một lần hoạt động ngoại khóa Cậu quen một ông cụ họ Lâm Lúc ấy cậu cũng không biết Ông cụ Lâm này rút cuộc làm nghề gì Ông ấy chỉ dẫn viện mục giã Và mấy bạn học Cùng làm một vài thí nghiệm khoa học Mà bọn họ không hiểu lắm Viện mục giã nhớ rõ Lúc ấy ông cụ Lâm đó Bảo mình đội một cái mũ có hình thù lạ lùng lên Sau đó tập trung lực chú ý Nhìn chăm chú vào một quả bóng bàn Lúc đầu viên mục giả Luôn không thể tập trung tinh thần được Bởi vì cậu không rõ Tại sao phải làm như vậy Cho đến tận khi ông cụ lầm Năm lần bảy lượt dẫn dắt Viên mục giả đã làm quả bóng bàn Kiền nảy lên bằng ý niệm của mình Cũng bắt đầu từ lúc ấy Cậu đã biết đến một danh từ hoàn toàn mới Từ trường tư duy Ông cụ lầm từng nói với cậu Tiểu viên Cháu đừng sợ những thứ mà mắt mình nhìn thấy, đó đều là từ trường còn sót lại sau khi sự vật chết đi, cũng là một phần của từ trường tư duy. Từ trường tư duy là sự hiểu biết cao hơn về sóng não, mỗi người đều có từ trường tư duy. Thông thường, những từ trường tư duy đó đều chứa đựng những ký ức khiến người ta có ấn tượng sâu sắc. Từ trường tư duy của một người trước khi chết sẽ mạnh hơn bình thường rất nhiều. cho nên vào lúc còn người chết từ trường tư duy của anh ta sẽ được ghi lại ở nơi anh ta chết như một cuộn bằng video bởi vì từ trường tư duy của cháu khác hẳn với người thường cho nên có thể đọc được từ trường còn sót lại của một người ngay trước khi chết cũng là từ trường tư duy thuộc về người đó Ngày lúc ấy viên mục giả không hiểu lắm hàm nghĩa thực sự trong những lời này của ông cụ Lâm nhưng qua lời nói của ông cụ cậu dễ dàng nhận ra thứ gọi là từ trường tư duy này chắc hẳn rất lợi hại mà sau khi ông cụ lầm biết được thân thế của viên mục giả, ông ấy lập tức đề nghị muốn đưa cậu đến lớp học thiếu niên nói rằng chỉ có đến lớp học thiếu niên mới có thể phát huy năng lực của cậu đến mức lớn nhất viên mục giả cũng cho rằng cuối cùng mình đã có thể thoát khỏi cuộc sống ngay lúc đó không còn là đồ dị hợm trong mắt mọi người nữa Ai ngờ khi cậu chuẩn bị trở về thủ dọn hành lý, lại được báo rằng, trên đường về khách sạn, ông cụ Lâm gặp phải tai nạn xe cổ, không may qua đời. tin tức này giống như một chậu nước lạnh rội ngay vào đầu. Giấc mơ đến lớp học thiếu niên của viên mục giả đến đây đã hoàn toàn vỡ vụn. Từ đó về sau, cậu đã hiểu được một đạo lý, chỉ có thể dựa vào bản thân để thay đổi số phận. Khi viên mục giả tiếp xúc gần gũi với Lý Tử Y, cậu có thể cảm nhận được trên người cô ấy còn sót lại từ trường tư duy rất mỏng manh, cũng có nghĩa là một người có quan hệ rất thân thiết trong cuộc đời của cô gái này đã qua đời. Nhưng trước kia viên mục giả chưa bao giờ nhìn thấy từ trường tư duy còn sót lại trên người một người nào. Sau khi có kết luận này, viên mục giả bắt đầu cố ý hay vô tình nhìn xung quanh Lý Tử Y. Kết quả cậu nhanh chóng phát hiện, ở một góc ánh sáng mờ tối, có một nữ sinh mặc đồng phục xanh sen trắng luôn đứng ở đó. Thoàn nhìn, nữ sinh kia chỉ khoảng 15-16 tuổi, mái tóc dài quá vài, phủ kín trước mặt. Mặc dù trong cô gái kia cũng không có chỗ nào đặc biệt, nhưng cẩn thận quan sát sẽ thấy, từ đầu đến cuối, cô ta đều gục đầu xuống. Giống như một học sinh phạm lỗi, xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu. viên mục giã không phải người địa phương cho nên trong lúc nhất thời cậu không nhận ra được đồng phục trên cô nữ sinh này là của trường nào tuy nhiên nhìn kiểu dáng xanh xén trắng đơn giản thì chắc hẳn là đồng phục của trường cấp 2 nào đó ở nơi này có thể là vì viên mục giã nhìn chăm chú vào một chỗ quá lâu Lý Tử Y bị làm lơ bền cười kéo sự chú ý của cậu trở về chúng ta đều thuộc về hệ thống tư pháp sau này có chuyện gì trong công việc có thể hỗ trợ cho nhau nhỉ? Viên Mục Giã nghe vậy bèn cười lễ phép và nói không thành vấn đề. Tuy nói tính cách của Viên Mục Giã khá nặng nề, nhưng khi cậu ở cạnh lãnh đạo vẫn rất biết cách nhìn mặt đoán ý. Dù sao hôm nay cũng phải đi xem mắt thành công hay không cũng không thể để đàn gái tính tiền đúng không nào? Đương nhiên để cục phó Dương tính tiền lại càng không thích hợp. Viên Mục Giã vẫn hiểu chút đạo lý này. vì thế cậu thừa dịp cục phó giường nói chuyện với trà mẹ Lý Tử Y để đi tính tiền. Ai ngờ khi viên mục giã thanh toán tiền xong rồi đi về phía cửa, cậu lại đột nhiên nghe thấy bền tài có một giọng nữ sinh nói sâu xa. Tiểu Y, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt. Nghe thế, ánh mắt của viên mục giã hơi thay đổi, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại sắc mặt như bình thường và đi đến bên cạnh nhóm người cục phó giường. Cậu nói, Giờ không còn sớm nữa. Ở đây cũng không dễ gọi xe. Vừa rồi em đã đặt hai chiếc taxi. Xe tới cửa rồi ạ. Cục phó dường nghe xong bèn than thở. Thằng nhóc nhà cậu đấy. Bây giờ thì lại rất biết làm việc. Lát nữa cậu về đâu? Nếu không cậu đi trước đi. viên mục dã lắc đầu. Không cần phải để ý đến em. Em ở rất gần. Đi bộ về là được rồi. Trên thực tế, viện mục dã vốn đang có lòng... muốn hỏi thêm Lý Tử Y vài câu nhưng cha mẹ Lý Tử Y nhận ra viên mục dã không nhìn chúng con gái nhà mình nên tất nhiên cũng không nói thêm gì với cậu họ chỉ nói vài lời khách sáo rồi kéo con gái lên xe viên mục dã nhìn bóng dáng ba người nhà họ lên xe taxi vội vàng rời đi thì hơi ngạc nhiên cục phó dường thấy thế bèn trêu chập đừng nói với anh là trước khi giả cửa cậu mới phát hiện con gái nhà người ta chồng cũng không tệ đây nha. Viền Mục Giã cười nhẹ, đáp Cục Phó Dương Anh hôm nay không xì nhàn trước với em một tiếng Cô gái này đúng là tốt thật Nhưng sớm hay muộn em cũng phải bị gọi về quê Hoàn cảnh em thế này mà yêu đương với người ta không phải là chơi lưu manh sao? Cục Phó Dương vừa nghe thì giận sồi máu Thằng nhóc nhà cậu sao cứ cố chấp như vậy nhỉ? Quê cậu có hoàn cảnh như thế nào? Thủ đô lại có hoàn cảnh thế nào? Đầu óc của cậu có phải bị úng nước không mà cứ nhất quyết đòi trở về mãi thế? Viên Mộc Giã lập tức tỏ về giả ngu. Việc này cũng đâu có phải em nói là được đâu. Không phải do đơn vị sắp xếp sao? Em có thể làm gì được đây? Bảo em đi đâu thì em đi đó thôi. Cục Phó Dường tức giận. Cậu không biết tự viết báo cáo nói muốn ở lại à? Có thể ở lại hay không, cậu không nói được. Nhưng có viết báo cáo để xin hay không? cậu cũng không làm được chắc đàng nói thì chiếc xe taxi thứ hài cũng đã tới viên mục dã nhanh chóng mở cửa đẩy cục phó giường vào trong anh mau về đi dạo này trời lạnh vừa rồi anh còn uống rượu nếu bị cảm lạnh chị dâu lại tìm em tính sổ bây giờ đấy tiến cục phó giường về xong viên mục dã dơ tay lít nhìn đồng hồ thấy đã hơn 11 giờ tối trong lòng cậu lập tức cảm thấy mỏi mệt hôm nay Cậu mới vừa kết thúc một vụ án Vốn nghĩ rằng có thể về nhà Sớm một chút để ngủ bù Giờ thì hay rồi Lại lăn lộn đến tận giờ này Viện mục giá uể oải mở chương trình chỉ đường trên điện thoại Tìm mới biết được Hóa ra vừa rồi Mình thuận miệng bịa chuyện nói Ở đây cách nhà em rất gần Đúng là chó ngáp phải ruồi Quả nhiên nơi này cách chỗ mình ở rất gần Đi bộ hơn 10 phút là đến nơi Vì vậy viện mục giá cũng không dừng lại mà đi theo hướng dẫn chỉ đường về phía nhà mình nhưng điều khiến cậu không ngờ là trên con đường về nhà này vài ngày trước vừa có tài nạn chết hai người lúc này mới diễn ra cảnh tượng kỳ lạ trước đó theo lý mà nói đây không phải lần đầu tiên viên mộc giã gặp về chuyện như thế này đáng lẽ cậu cũng nên tập mãi thành quen nhưng với những người chưa bao giờ trải qua vốn không biết đó là cảm giác như thế nào cậu cũng có thể cảm nhận được một cách rõ ràng và chính xác toàn bộ cảm giác của nạn nhân vào một giây trước khi chết. Cho nên có khi chính viên mục giả cũng không phân biệt được rõ cái gì là thật, cái gì là ảo ảnh. Trên đường trở về, viên mục giả vẫn luôn nghĩ đến cô nữ sinh mặc đồng phục ở bên cạnh Lý Tử Y. Cô ấy là ai? Tại sao từ trường tư duy của cô ấy lại còn sót lại xung quanh Lý Tử Y? cái chết của cô ấy có liên quan gì tới lý tử y thật ra viên mục giả không phải người thích lo chuyện bao đồng bởi vì cậu biết mình không thể lo được hết chuyện đầu đầu trên đời này nếu nói viên mục giã chẳng có một người bạn nào ở thủ đô thật ra cũng không hoàn toàn chính xác bởi vì căn nhà cậu đang ở hiện giờ là do một người bạn cho cậu mượn để ở người bạn này của cậu là một tên thích lo chuyện bao đồng có rất nhiều lúc viên mục giã cảm thấy anh ấy hơi tốt bụng quá nhưng đồng thời cậu lại buộc lòng phải thừa nhận với thói đời bây giờ có lẽ nên có một vài người như vậy nếu không trên đời này sẽ thật sự chẳng còn một chút xíu ấm áp nào nữa vốn dĩ cậu còn thấy may mắn vì cuối cùng mình đã có một người bạn để nói vài lời thật lòng ai ngờ vào mấy ngày trước người bạn duy nhất của cậu không biết tại sao đã qua đời mấy ngày này Cậu vừa điều tra vụ án, vừa liên hệ người thân bạn bè của người bạn kia, muốn tìm hiểu, thử xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ tiếc cho tới giờ vẫn chưa liên hệ được một ai biết chuyện. Nghĩ đến việc này, viên mục dã không kìm được câu chẳng mày lại. Cậu thật sự không muốn tìm bạn mình cứ chết đi như vậy. Mặc dù từ nhỏ đến lớn, cậu đều không thích nhìn thấy những người đã qua đời đó. Nhưng bây giờ cậu lại rất muốn gặp người bạn đã chết của mình. muốn biết rốt cuộc anh ấy đã xảy ra chuyện gì. Viên Mục Giã cảm thấy đoạn đường về nhà đêm nay dường như vô cùng dài, xem ra cũng không thể tin hết vào hướng dẫn chỉ đường. Nhưng đường dài đến đâu cũng có lúc đi đến cuối. khi Viên Mục Giã nhìn thấy căn nhà nhỏ quen thuộc kia, trong lòng lập tức buông lòng. Nếu nói hơn một năm nay cậu còn có hồi ức gì tốt đẹp ở thủ đô, át hẳn tất cả đều ở trong căn nhà nhỏ này. Sau khi về đến nhà, viên mục giả khóa cửa, đến giờ phút này trái tim căng cứng của cậu mới còn nhiều hoàn toàn thả lòng, bởi vì cậu biết chỉ cần mình vừa bước vào căn nhà này, mọi ồn ào náo động phía sau sẽ bị nhốt hết ở ngoài cửa. Thật ra viên mục giã cũng không thích bầu không khí yên tĩnh quá mức, cho nên mỗi lần người bạn kia về nhà, mặc dù cậu chẳng thể hiện ra mặt, nhưng trong lòng lại luôn rất vui vẻ. chi tiết trong đời cậu, thời gian vui vẻ luôn rất ít ỏi, bởi vậy cậu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, tròn chấp nhận và đối mặt. Cuối cùng cũng được nằm xuống giường, viên mục giã cảm thấy mỗi một lỗ trần lồng toàn thân từ trên xuống dưới đều đang riêng giết mệt mỏi. Thậm chí cậu cảm thấy chỉ cần mình nhắm mắt lại là có thể ngủ ngay lập tức. Nhưng mặc dù vậy, cậu vẫn gắng gượng tinh thần, lấy điện thoại gọi đến một dãy số. Viền Mục Giã không hề gọi đến số điện thoại này bởi vì đây chỉ là số điện thoại di động của một người bạn của bạn cậu là số dự phòng trong một vài tình huống đặc biệt nhưng hôm nay ngay cả số dự phòng này cũng không gọi được. Viền Mục Giã hơi thất vọng cậu ném điện thoại sang một bên trong lòng vẫn không ngừng nghĩ xem Rốt cuộc tên kia đã xảy ra chuyện gì. Ai ngờ đúng vào lúc này lại nghe thấy quý chat trên điện thoại vang lên Cậu lấp tức cầm lấy xem, kết quả lại thất vọng lần nữa. Người gửi tin nhắn là Lý Tử Y vừa quen tối này. Cô ấy lễ phép nhắn tin trên WeChat với viên mục giá, rằng mình và cha mẹ đã về đến nhà an toàn, đồng thời cũng hỏi viên mục giá đã về đến nhà chưa. Trên thực tế, đây chỉ là một kịch bản nam nữ ở chung bình thường. Theo lý mà nói, đáng lẽ phải là viên mục giá nhắn cho đối phương. Nhưng mà bây giờ đằng nhà gái Đã ném cảnh ô lưu ra rồi Vậy có đón lấy hay không Thì phải xem thái độ của viên mục giã Nếu dựa theo phong cách xử sự Từ trước tới giờ của viên mục giã Chắc chắn cậu sẽ khách giáo trả lời một câu Đã về đến nhà Cuối cùng thêm một câu Ngủ ngon nhá Rồi nhanh chóng kết thúc đoạn đối thoại Làm cậu cực kỳ không thoải mái này Tuy nhiên hôm nay cậu lại không làm vậy Sau đó viện Mộc giã tổng kết vấn đề là vì cơn tò mò đáng chết của mình quấy phá. Mà đúng là có chuyện như vậy thật. Quả thực là cậu muốn biết tại sao từ trường còn xuất lại của nữ sinh mặc đồng phục kia lại xuất hiện ở bên cạnh Lý Tử Y. Trong buổi nói chuyện phiếm trên WeChat tối hôm đó, viên Mộc giã có được hai tin tức quan trọng. Đầu tiên, đồng phục cô nữ sinh kia mặc là kiểu dáng đồng phục của trường trung học số 25 của thành phố mà học sinh từng mặc rất nhiều năm trước. Thêm nữa, là Lý Tử Y cũng từng đi học ở ngôi trường đó, nhưng vào học kỳ 2 năm lớp 11, cô ấy đã chuyển đến một trường truyền khác trong thành phố. Lý Tử Y đã nói như thế này: "Hồi đó học tập mệt mỏi quá, ở trong ký túc xá lại không được nghỉ ngơi tốt, cho nên gia đình tôi muốn tôi đi học ở ngôi trường gần nhà một chút để tiện học ngoài chú" Nhưng viện mục giã biết những lý do thoái thác đó đều là lời vô nghĩa. Trường trung học số 25 là trường cấp 3 tốt nhất thủ đô. Bất cứ bậc cha mẹ có đầu óc bình thường nào đều sẽ không chuyển con mình từ ngôi trường tốt nhất tới một trường bình thường để đi học cả. Sau đó viện mục giã cũng từng hỏi bóng gió Lý Tử Y rằng năm đó trong trường học của bọn họ có xảy ra sự kiện giật gân một thời gì hay không. Nhưng Lý Tử Y lại chối một cách rất có lệ rằng hồi đó mình chỉ học ở đấy hơn một năm, cho nên thật sự chưa nghe nói, có sự việc rất gần một thời gì xảy ra. Viện mục Giả biết, từ trường tư duy còn sót lại của nữ sinh kia có thể xuất hiện bên cạnh lý tử y, tuyệt đối không phải chuyện trùng hợp. Nỗi ám ảnh của con người khi chết rất sâu đậm, sóng điện não sẽ xuất hiện dao động lớn, cho nên mới có sự tồn tại của từ trường tư duy sót lại. Nhưng điều này thường chỉ ở một nơi cố định, chứ không phải xuất hiện trên một người sống đi khắp nơi. Viện mục Giả đoán nhất định là bản thân Lý Tử Y cũng thường xuyên nhớ tới người này cho nên từ trường tư duy sót lại của đối phương mới có thể bám sát như bóng với hình, giống ma quỷ. Trên thực tế, nếu viện mục Giả thật sự đề tâm đi điều tra chuyện này cũng không khó vì năm đó Internet cũng đã phổ biến rồi. Nếu trong trường trung học số lầm. Thật sự có một học sinh nữ trẻ tuổi chết thảm thì không thể nào trên mạng lại không có chút manh mối nào được. Nào ngờ tối hôm đó viện mục giã thức đêm lên mạng, tìm kiếm cả buổi trời mà không tìm thấy một chút manh mối nào. Ngay cả chuyện bị thường ngoài ý muốn, tính già cũng không đủ 10 ngón tay. Nói cái khác, từ khi thành lập trường vào 17 năm trước đến này, trường trung học số 25 này chưa từng xảy ra trường hợp học sinh tử vong bất thường nào. Sáng sớm hôm sau, viên mục giã đèo hai con mắt gấu trúc đến đơn vị. Đồng nghiệp tiểu tống thấy cậu thì treo chọc. Anh viên, có phải tối hôm qua tám chuyện với người đẹp suốt đêm không hả? Viên mục dã nghe là hiểu thằng nhóc này biết chuyện ngày hôm qua. Cục phó dương dẫn mình đi xem mắt. Vì vậy cậu già vờ buồn giàu nói Tôi cũng muốn lắm, nhưng người đẹp không coi trọng tôi. Dù sao cũng là con gái bạn học cũ của cục phó dương. Kể ra mình không có lòng dạ đó nhưng cũng không thể làm tổn thương lòng tự trọng của con gái nhà người ta. Trong lòng viên mục Dã vẫn hiểu rõ điều này. Ai ngờ đúng lúc cổ phó dương đầy cửa bước vào ông ta vừa nghe viên mục Dã nói như vậy thì hận sắt không thành thép, trừng mắt lườm cậu. Bởi vì sắp sửa đến sự kiện Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc thứ 11 cho nên kể cả bây giờ bọn họ không có vụ án lớn gì cần phá. Nhưng toàn bộ nhân viên vẫn phải túc trực 24 giờ một ngày, không cho phép bất cứ ai nghỉ phép và xin nghỉ. Có lẽ đây không phải tin tức tốt gì đối với những người khác, nhưng đối với viện mục giả thì chẳng sao cả. Dù gì cậu cũng chỉ cô đơn một mình, tại vì trở về căn nhà không não nhiệt lên nổi kia, chẳng bằng tăng ca cùng với các đồng nghiệp cho thoải mái. Thật ra mấy năm này, trị An của thủ đô đã tốt hơn rất nhiều. Những vụ án đập phá cướp bóc cây khóa ăn trộm rất ít xảy ra. Hơn nữa, với một tài năng phá án như viên mục giã, lãnh đạo sẽ không phái cậu ra tay trong những vụ án nhỏ. Nhưng trong thời gian này, rất nhiều đồng nghiệp trong đơn vị đã được điều động đi tham gia sự kiện thứ 11. Vì vậy nếu bây giờ có bất kỳ vụ án nào, cũng chỉ có thể để viên mục giã theo. Lúc hơn 11 giờ sáng, viên mục giã còn đang thầm thấy may mắn, vì sáng này xuồn sẻ đến giờ tan làm. Ai ngờ mộng đẹp lại bị một hồi chuông điện thoại rồn dập phá vỡ. Cậu hơi ủy oải nhấc điện thoại lên và nghe thấy bên trong truyền ra giọng nói Công trường xây dựng ký túc xá mới của trường trung học số 25 đào lên được một bộ dương người. Các cậu nhanh chóng sắp xếp người đến đây một chuyến ngay đi. Lúc nghe thấy là trường trung học số 25 tìm viên mục giã giật thoát. Đêm qua, cậu vẫn chưa tìm được gì trên mạng. Sao hôm nay đã xảy ra mạng người thế này? Bình thường, Nếu gặp phải vụ án như vậy đều là đội trưởng Lưu dẫn bọn họ đi Nhưng hôm nay đội trưởng Lưu không ở đây Chẳng những viên mục giã phải đến hiện trường mà còn phải chịu trách nhiệm dẫn đội Trên đường Tiểu Tống nói với vẻ mặt u oán Đúng là không được hưởng một ngày nhẹ nhàng Buổi sáng em còn nghĩ chắc chắn hôm nay sẽ không có chuyện gì đến trước khi tàn làm cực Thế kết quả là vẫn phải ra quân Viên mục giã cười bảo Sao cậu oán trách nhiều thế Nếu đội trưởng Lưu nghe thấy sẽ mắng cậu là cái chắc Tiểu Tống vừa nghe vậy thì lẻ lưỡi nói Không phải anh ấy không có ở đây sao Khi nhóm viên mục giả đến nơi Nhân viên hiện trường và cả bác sĩ pháp y đều đã có mặt Viên mục giả giờ phổ hiệu già Cho cảnh sát thực tập đứng ngoài hàng rào phân cách xem Rồi dẫn người vội vàng đi vào Vừa vào hiện trường Viên mục giả đã nhìn thấy một chiếc vali màu hồng nhạt Đầy bùn vàng Nằm dưới đất một bộ hài cốt đã phân hủy chỉ còn xương nằm cuộn ở bên trong trên người xác chết mặc quần áo nhưng đã bị dịch xác ăn mòn nên không còn nhận ra màu sắc vốn có nữa mấy đồng nghiệp của tổ pháp y đang vây xung quanh viên mục giả thấy vậy bèn bước tới nói với một bóng dáng bận rộn ở trong đó pháp y bạch trường hợp này là thế nào lúc này người nọ ngẩng đầu lên nhìn viên mục giả giọng nói nhẹ nhàng trong vali là bộ xương của phái nữ Theo tính toán, về độ rộng bề mặt chỗ nối sương trậu và sông mu chắc chưa đến 18 tuổi. Ánh mắt của hai người rào nhau viên mục giã nhận thấy đó là một đôi mắt hoàn toàn xa lạ. Cậu lập tức nói với vẻ hơi xấu hổ. Xin lỗi, tôi tưởng anh là Pháp Y Bạch cơ. Người nọ nghe vậy thì đẩy mắt kính, đáp. Chào anh, tôi là Diệp Dĩ Nguy, là tổ trưởng đại diện hôm nay của Tổ Pháp Y. Pháp Y Bạch đi phá án ở nơi khác rồi. Viên mục giã gật đầu nói với anh ta. Chào anh, tôi là viên mục giã của đội hình sự. Hôm nay đội trưởng của chúng tôi cũng đi công tác. Tôi cũng là đại diện tạm thời. Diệp dĩ nguy hơi mỉm cười. Xem ra hai chúng ta đều là lãnh đạo tạm thời nhỉ? Mặc dù mặt của diệp dĩ nguy vẫn bị khẩu trang che hút, nhưng viên mục giã không khó nhận ra từ đôi mắt luôn ngậm cười của anh ta. Vì pháp y diệp này dễ chịu hơn nhiều so với pháp y bạch trước kia. Tiếp theo viên mục giã theo tốp đồng nghiệp đầu tiên tới hiện trường báo cáo tình hình. Công trường này là một dự án được thành lập vào mùa xuân mới chính thức bắt đầu xây dựng một tháng trước. Trường học dự định xây một tòa nhà ký thúc giá 7 tầng trên khoảng đất trống này để chuẩn bị cho việc tuyển sinh vượt mức hàng năm. Ai ngờ sáng hôm nay lúc các công nhân đang thi công lại đào được từ dưới đất một chiếc vali màu hồng phấn. Bởi vì đây là trong trường học Cho nên ban đầu, các công nhân còn tưởng rằng chiếc vali này là hành lý của học sinh nào sơ ý làm rơi mất. Kết quả khi họ tìm người của trường học tới mở ra xem, thì tất cả đều sợ hãi. Bên trong là một bộ xưởng mặc đồng phục của học sinh. Viên mục dã nghe đến đó, liền ngẩng đầu hỏi. Người phụ trách của trường học đã tới rồi ư? Đồng nghiệp kia tiện tay chỉ vào một người trung niên, mặt mày hoảng sợ, ở cách đó không xa. người kia là chủ nhiệm giáo dục của trường học, chính ông ấy báo cảnh sát. Viên Mục Giã nhìn theo hướng đồng nghiệp chỉ, quả nhiên nhìn thấy một người trung niên có dáng dấp hơi mập mạp đang đứng ở dưới tán cây với sắc mặt trắng bệch. Viên Mục Giã khép cuốn sổ trên tay, bước nhanh về phía ông ấy. Viên Mục Giã biết không phải ai cũng có thể thản nhiên khi đối mặt với xác chết, cho nên vị chủ nhiệm giáo dục này sợ hãi cũng là việc hợp tình hợp lý. Vì vậy cậu chủ động đến bắt tay với đối phương rồi nói Xin chào, tôi là cảnh sát phụ trách vụ án này, tôi tên Viên Mục Giã. Ngày vậy chủ nhiệm giáo dục vội vàng dờ tay bắt lại tài Viên Mục Giã. Đồng chí cảnh sát, các cậu xem xem, chúng tôi đã thành lập trường gần 20 năm, trước giờ chưa từng xảy ra chuyện như thế này, thật sự đáng sợ. Tuần trước hiệu trưởng đi họp ở nơi khác, tôi cũng không biết nên nói với ông ấy như thế nào. Đồng chí cảnh sát, Các cậu nhất định phải mau chóng phá án Nếu không việc này sẽ có ảnh hưởng Rất không tốt đối với trường chúng tôi viên mục giã nghe xong Thì nghĩ Hóa ra hôm nay tất cả đều là đại diện lãnh đạo Cậu thấy vị chủ nhiệm giáo dục này Nói năng hơi lộn xộn Nên đành nhẹ giọng an ủi. Trước hết ông đừng căng thẳng Tôi muốn hỏi ông mấy câu Chủ nhiệm giáo dục nuốt ực nước Cố gắng ổn định cảm xúc của mình lại Rồi mới nhìn về phía viên mục giã Ông ta nói Câu hỏi đi, chỉ cần tôi biết chắc chắn sẽ hết sức hợp tác với các cậu. viền mục dã gật đầu. Ai là người đầu tiên phát hiện ra sắc chết? Chủ nhiệm giáo dục nghĩ rồi đáp. Là mấy công nhân lúc đầu bọn họ muốn đào một hồ chứa nước tạm thời ở đây. Ai ngờ chưa đào được vài nhát thì đã nhìn thấy cái vali này. viền mục dã tiếp tục hỏi. Sau đó thì sao? Ai là người đầu tiên mở vali ra? Chủ nhiệm giáo dục lập tức đáp với sắc mặt trắng bạch Lúc đầu các công nhân đều cho rằng Đây là hành lý của học sinh nào lầm mất Cho nên đã thông báo cho phòng giáo vụ Khi ấy đúng lúc tôi đang ở phòng trực giáo vụ Cho nên chạy tới xem thử Tôi thấy tay cầm của cái vali này này Đã gì xét Nên tưởng là học sinh đã tốt nghiệp nào đó không cần nữa Nhưng sách lên thấy rất nặng Cho nên mới muốn mở ra xem thử Kết quả bên trong lại là một cái xác viên mục dã nghe xong thì nhìn xung quanh Trước đây mảnh đất này là chỗ nào? Chủ nhiệm giáo dục nói Trước kia đây là một khoảng đất rừng đào do các học sinh khóa đầu tiên trồng từ lúc chúng tôi thành lập trường ngụ ý là học sinh ở gấp muôn nơi nhưng không ngờ lại phát hiện xác người ở đấy Đồng chí cảnh sát các cậu nhất định phải mau chóng phá án nhé bằng không danh dự của trường chúng tôi sẽ bị phá hủy hết Viện mục dã không có thời gian ở đây nghe chủ nhiệm giáo dục buồn thù thường xuân lồng mày cậu nhíu lại Từ khi thành lập trường đến giờ, khoảnh rừng đào này vẫn không dùng để làm gì khác sao?" Chủ nhiệm giáo dục lắc đầu. "Không, vẫn chỉ là một khoảnh rừng thôi. Năm trước, nhà trường muốn mở rộng trường học, lúc ấy mới quy hoạch cánh rừng đào này, định xây một tòa nhà ký túc xá ở đây." Lúc này viên mục giả giờ tài già nói. "Được rồi, hôm nay trước hết chỉ tới đây thôi, nếu về sau ông nhớ ra điều gì khác, nhất định phải chủ động liên lạc với cảnh sát." Chủ nhiệm giáo dục thấy thế vội nắm tay viên mục giã. Nhất định nhất định, chắc chắn trường chúng tôi sẽ hợp tác với cảnh sát. Đến khi viên mục giã quay trở lại hiện trường, tổ kỹ thuật đã sắp xếp kết thúc công việc. Nói thẳng ra là khu vực chôn xác này cũng không có manh mối gì cả, mà hiện giờ thứ duy nhất có thể gọi là manh mối có giá trị, chắc hẳn chính là cái xác này và vali hồng nhạt đựng xác. Nghi đến đây, viên mục giả đi đến bên cạnh Diệp Dĩ Nguy và nói Pháp y Diệp, có thể phán đoán rằng người này đã chết mấy năm rồi không? Diệp Dĩ Nguy ngẩng đầu dùng ngón tay để mất kính Theo độ vôi hóa xương của xác chết, ít nhất đã chết 3 năm trở lên Có điều vừa nãy tôi nghe vị chủ nhiệm giáo dục kia nói, kiểu dáng đồng phục mà nạn nhân mặc là của 10 năm trước bởi vì trường học của họ đã từng đồng loạt đổi đồng phục mới một lần vào 10 năm trước Viện mục giã hơi giật mình Đồng phục 10 năm trước Vậy nói cách khác Người này ít nhất phải chết 10 năm trở lên ư Diệp dĩ Nguy nói Chưa nói chắc được Vẫn phải chờ về đối chiếu tất cả số liệu Rồi mới có thể đưa ra thời gian cụ thể Viện mục giã gật đầu Thế khoảng bao giờ Có thể lấy được báo cáo khám nghiệm từ thi Diệp dĩ Nguy suy nghĩ rồi đáp Thế này đi Tối hôm nay tôi tăng cả Sáng mai là có thể báo cáo khám nghiệm từ thi Nghe Diệp Dĩ Nguy nói như vậy ít nhiều khiến viên mục Giả hơi bất ngờ bởi vì trước đây lúc đội trưởng của bọn họ làm việc chung với pháp y bạch trong tình huống bình thường ít nhất phải 2 ngày sau mới có thể có báo cáo không ngờ hiệu suất làm việc của Diệp Dĩ Nguy lại cao như vậy Sau khi trở lại đơn vị viên mục Giả báo cáo lại tình hình cơ bản qua điện thoại cho đội trưởng Lưu biết đội trưởng Lưu nghe xong bèn nói với viên mục Giả: Tạm thời tôi vẫn chưa thể quay về Trước tiền cậu cứ theo vụ án này Còn nữa Khi chưa có bất cứ tiến triển thực tế nào Trước hết cứ đè vụ án này xuống với bên ngoài Đừng để chưa phá được án Mà bên ngoài đã lan truyền tin đồn nhảm nhí Mặc dù ngoài miệng viên mục dã Dạ dạ vầng vầng đấy Nhưng trong lòng lại chửi thầm Đây là việc một mình cậu có thể đè xuống được ư Lúc đào được xác lên Chỉ riêng công nhân làm việc xung quanh thôi Đã có hơn một trăm người Cộng thêm thầy cô và học sinh trong trường không đến một ngàn cũng phải tám trăm. Chờ coi đi, ngày mai vụ án này sẽ loan truyền ra toàn bộ thủ đô, mọi người đều biết. Cúp điện thoại, viên mục giã thấy hơi đầu đầu. Dù cậu không bài xích việc tăng cả, nhưng lại rất ghét vấn đề xử lý dư luận. Ai ngờ lúc này điện thoại của cậu lại có một tin nhắn. Bấm mở, thì thấy hóa ra là Lý Tử Y trước đây đi xem mắt cậu. Cảnh sát viết, giờ có đang bận không? Suốt nữa viện mục giã đã quyền mất chuyện của cô ấy, vốn cậu muốn điều tra đàng hoàng về lý tử y này, nhưng bây giờ vững vụ án, cậu cũng chỉ có thể trì hoãn việc này trước. Vì thế viện mục giã bền để điện thoại sang một bền, giả vờ không đọc được tin nhắn. Lúc hơn 11 giờ tối, viện mục giã và mấy đồng nghiệp mở cuộc họp phân tích vụ án. Tiểu Tống đã chiếu hình chụp ở hiện trường lên trường, đồng thời bọn họ còn tìm ra hình ảnh đồng phục trường học của 10 năm trước để so sánh. Khi viện mục giã nhìn thấy đồng phục của trường trung học số 25 năm đó, cậu không khỏi thầm cả kinh. Đây chẳng phải là đồng phục của cô nữ sinh xuất hiện bên cạnh Lý Tử Y ngày hôm qua sao? Hai việc này cũng quá trùng hợp chẳng? Tiểu Tống vừa lật sổ ghi chép vừa nói Dựa theo manh mối phía nhà trường cung cấp, từ khi trường trung học số 25 thành lập đến bây giờ, chưa từng xảy ra một vụ học sinh mất tích nào. Cho nên hiện giờ, phía nhà trường cũng không hiểu Rút cuộc nạn nhân mặc đồng phục cũ Của mười năm trước là ai Viên mục giã nghe xong gật đầu Còn phát hiện ra thứ gì khác Trong chiếc vali kia không Lúc này có một đồng nghiệp nữ Của tổ kỹ thuật trả lời Sau khi bác sĩ pháp y lấy xác ra khỏi vali Thì bên trong không còn đồ gì Có giá trị nữa Tuy nhiên chúng ta lại phát hiện Một thứ ở trong túi đồng phục của nạn nhân Trông rất giống một bức thư Nhưng bởi vì bị ngâm rất lâu trong dịch xác Sinh ra khi thi thể thối giữa. Nên đã dính thành một cục, vừa chạm vào là nát. Viên mục giã hỏi, sau khi được xử lý kỹ thuật cũng không thể mở ra ư. Đồng nghiệp nữ kia ngẫm nghĩ. Khó nói lắm, đám cường tử đang thử, nhưng anh cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. À đúng rồi, phía pháp y đã đưa tới hai món đồ khác nhau, nói là tìm thấy bên trong thi thể. Viên mục Dã hỏi, đồ gì? Sau đó đồng nghiệp nữ bèn đặt hai bức ảnh vào máy chiếu. Cô ấy chỉ vào một tấm trong đó và nói Đây là một thứ cùng loại với khăn lông, cụ thể là cái gì còn phải chờ kết quả xét nghiệm. Có điều nghe pháp y Diệp nói, thứ này phát hiện ra ở bên trong xương sọ của nạn nhân. Bước đầu phỏng đoán là khăn lông dùng để bịt miệng nạn nhân. Sau này cái xác thối rữa hoàn toàn, nên rơi vào bên trong hộp sọ. Viền mục giã nhìn kỹ bức ảnh đầu tiên, bên trên đó là thứ có màu nâu đen từ màu sắc thật sự không phân biệt được nó vốn là thứ gì có điều đúng như lời đồng nghiệp nữ kia vừa nói khả năng rất lớn là một chiếc khăn lồng bức ảnh thứ hai là một chiếc kẹp tóc bằng nhựa hình tam giác thật nhìn, đó là kiểu dáng mà các bé gái thích từ nhiều năm trước chẳng qua điều làm viên mục giã không hiểu là chiếc kẹp tóc bằng nhựa này cũng được tìm thấy trong hộp sọ so của nạn nhân, chẳng lẽ là trước khi chết cô ấy giấu kẹp tóc ở trong miệng sao Viện mục giã chống tay lên thái giường, cẩn thận quan sát hai bức ảnh này. Cậu ngẫm nghĩ rồi quay đầu hỏi Tiểu Tống, cậu điều tra được gì từ phía trường học chưa? Tiểu Tống tiện tài mở sổ ghi chép ra và nói, dựa theo tài liệu, phía nhà trường cung cấp, tổng cộng có ba khóa học sinh từng mặc kiểu dáng đồng phục như thế này, sau đó bởi vì chất lượng không tốt. Cho nên trường học đã thay đổi xưởng gia công trang phục để đặt may một loại đồng phục có kiểu dáng khác. Vào 10 năm trước Viên mục giã nghe vậy thì dây chán Bà khóa học sinh Cho dù loại bỏ học sinh nam đi Ít ra cũng phải đến 1.000 ngàn Hoặc 800 người Tiểu tống gật đầu hơi bất đắc dĩ Chính là thế Nếu điều tra từng người một Thì thân thủ của chúng ta cũng không đủ Dường nhiên Viên mục giã cũng biết cách điều tra từng người một Là khá ngốc Nhưng trước mắt dưới tình huống không có manh mối gì cả có thể có một phạm vi cũng đã tốt lắm rồi. Vì vậy, cậu bảo Tiểu Tống, ngày mai đến trường học, lấy mấy trăm hồ sơ của tất cả học sinh nữ về, chờ sáng ngày mai có báo cáo khám nghiệm tử thi rồi, bọn họ lại dựa theo hình dáng đặc thù để cố gắng thu nhỏ phạm vi lại. Tiểu Tống vừa nghe vậy lập tức kêu thản dậy đất. Anh Viên, lỡ đầu nạn nhân không phải học sinh trường trung học số 25 thì sao? Viên mục dã nhìn cậu ta bằng vẻ mặt bình tĩnh. Chỉ cần cậu có thể chứng minh cô ấy không phải học sinh trường trung học số 25, vậy thì chúng ta có thể không cần điều tra mấy trăm hồ sơ học bạ học sinh nữ đó nữa. Tiểu tống nghề vậy lập tức ủ rũ héo úa. Được rồi, em vẫn nên đi điều tra những hồ sơ học sinh nữ đó thôi. viên mục giã không có mặt mũi bảo đồng nghiệp nữ trong đội ở lại tăng cà, vì vậy cậu kéo theo tiểu tống số khổ, chờ đến khi bọn họ làm xong việc đã là hơn 3 giờ sáng. Nhà tiểu tống cách đơn vị rất gần, Cậu ấy nói cho dù buồn ngủ đi nữa cũng phải về nhà tắm rửa một phát nếu không ngày mai sẽ chua lòm. Nhưng viên mục giã thật sự không muốn cực thần Cậu vươn vai nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ cậu về đến nhà thì trời cũng sắp sáng còn không bằng ngủ chấp vá vài tiếng trên ghế sofa ở văn phòng cho khỏe. Ai ngờ đúng lúc này điện thoại di động lại nhận được một tin WeChat. Viên mục giã bấm mở xem thì thấy vẫn là lý tử y. Cảnh sát viết Bây giờ anh có thời gian không? Tôi muốn tâm sự với anh. Viên mục giã nghĩ bụng con gái bây giờ thức đêm giỏi thật, đã hơn 3 giờ sáng còn chưa ngủ. Nhưng lúc này cậu thật sự quá mệt mỏi, chỉ muốn lấy hai quầy diềm chống mí mắt. Vì vậy cậu lại làm lơ tin nhắn của Lý Tử Y thêm một lần nữa, hơn nữa còn bật chế độ không làm phiền. 6 giờ sáng, Viên mục giã đang giúp trên ghế sổ phà ở văn phòng ngủ dậy. Đột nhiên cửa văn phòng bị đẩy ra lặng yên, không một tiếng động. Một bóng người từ từ đi vào. Sự nhạy cảm nghề nghiệp làm cho viên mục giả lập tức tỉnh lại khỏi cơn mơ. Cậu xoay người ngồi dậy khỏi ghế sofa, mà khi thấy rõ người đến là một gương mặt xa lạ mặc cảnh phục, cậu sững sốt. Đối phương cũng không đoán trước được viên mục giả sẽ đột nhiên tỉnh dậy. Hai người nhìn nhau, không khí ít nhiều hơi xấu hổ. Cuối cùng vẫn là người nọ hò nhẹ rồi nói. Xin lỗi, tôi tới đưa báo cáo khám nghiệm từ thi Tôi thấy anh đang ngủ say Nên muốn để báo cáo lại trước Kết quả vẫn đánh thức anh dậy Viên mục giả vội đứng lên khỏi ghế sofa Cậu lúc lắc đầu để làm mình nhanh chóng tỉnh táo Cậu nhận ra đôi mắt của người này Là vị pháp y họ Diệp xuất hiện ở hiện trường ngày hôm qua Viên mục giả nhận báo cáo trên tay Diệp Dĩ Nguy Không đâu, tôi cũng cần phải dậy rồi Pháp y Diệp cũng không ngủ cả đêm mà Diệp dĩ nguy thám mắt kính xuống dây chán một cách mỏi mệt rồi nói Không sao tôi quen thức đêm rồi Viên mục giã thấy sau khi Diệp dĩ nguy tháo mắt kính xuống nhìn trẻ hơn tuổi thật một chút mặt mũi đẹp đẽ phối hợp với màu da hơi tái làm cậu không kìm được mà nhớ tới quỷ hút máu trong truyền thuyết phương Tây Chính cậu cũng bị suy nghĩ này của mình làm tức cười Xem ra đúng là cậu gặp được nhiều việc lạ nên trông ai cũng không giống người bình thường Tuy nhiên không khí xung quanh Diệp Dĩ Nguy đích thực rất đặc biệt. Viên mục giã biết đó là bởi vì liên quan đến việc anh ta giao tiếp với xác chết quanh năm. Báo cáo xét nghiệm tử thi Diệp Dĩ Nguy đưa có tới hơn 10 trang A4. Mặc dù viên mục dã rất muốn xem ngay bây giờ nhưng bụng cậu lại chẳng biết cố gắng gì mà déo lên ngay lúc này. Vì vậy cậu hơi xấu hổ nói với Diệp Dĩ Nguy Ngại quá, tối hôm qua tôi vẫn chưa ăn cơm. Lúc này thật sự đói bụng quá. Pháp Diệp đã ăn chưa? Anh có muốn đi cùng không? Thật ra viên mục giã chỉ khách sáo mà thôi. Dù sao thì mình cũng không thân với đối phương. Tính ra thì đây mới là lần gặp mặt thứ hai. Trong tình huống bình thường, đối phương đều sẽ lễ phép từ chối. Ai ngờ Diệp Dĩ Nguy này không làm theo kịch bản. Anh ta đều lại mất kính rồi nói với viên mục giã. Đúng lúc tôi cũng đang đói. Bây giờ chúng ta đến nhà ăn xem hôm nay có gì ăn sáng đi. viên mục giã không ngờ Diệp Dĩ Nguy lại muốn cùng ăn sáng với mình thật nên nhất thời không kịp phản ứng cho đến khi đối phương đẩy cửa chuẩn bị bước ra ngoài cậu mới vội vàng để báo cáo sinh nghiệm tử thi xuống và đuổi theo phải nói là viên mục giã cũng đã tới thủ đô hơn một năm nhưng chiều giao tiếp với những người có liên quan trên mặt công việc còn lại đều chỉ là quan hệ sơ sơ bình thường ngay cả đồng nghiệp tiểu tống tiếp xúc với cậu nhiều nhất giữa bọn họ trừ tình cảm ăn chung một gói mì tôm lúc tăng cà thì chẳng còn gì khác cho nên càng miễn bàn đến việc cùng đến càng tin ăn lúc ban đầu tiểu tống còn tưởng rằng là tính cách của viên mục giả quá kiêu ngạo không để người trong đơn vị bọn họ trong mắt nhưng tiếp xúc rồi cậu ta mới nhận ra thật sự con người viên mục giả có tính cách nhạt nhẽo chẳng nhiệt tình nổi với ai cho nên khi viên mục giả và diệp dĩ nguy cùng xuất hiện ở nhà ăn đơn vị Điều này đã khiến những người đang ăn sáng ở đó sợ ngây người. Lúc đầu, bọn họ còn cho rằng viên mục giã chỉ trùng hợp gặp pháp y diệp ở cửa. Hai người gọi đồ ăn xong, sẽ tự ai nấy ngồi cơ. Kết quả cuối cùng lại chờ mắt, nhìn hai người ngồi xuống, cùng một chiếc bàn bắt đầu ăn. Một đồng nghiệp thích loan tin hóng hớt, còn lén chụp ảnh hai người, rồi đăng lên nhóm nguy chát. Nhóm nguy chat này do một vài đồng nghiệp trẻ tạo ra, dành để loan truyền một ít tin đồn linh tinh. không thể cho lãnh đạo biết cho nên trong nhóm này không có lãnh đạo đồng thời cũng không có viên mục dã chẳng phải bọn họ cố ý cô lập viên mục giã mà là lúc trước tiểu tống thêm thằng cha này vào rồi tự cậu ta rời khỏi bởi vì cậu thật sự không cảm thấy hứng thú với những tin tức hóng hớt đó càng không muốn ngày nào điện thoại cũng liên tục déo dắt lên vì cái nhóm này mà đối với pháp y diệp dĩ nguy vừa tới chưa được 2 ngày mà nói Càng chẳng có ai thêm anh ta vào trong nhóm. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì những người trong nhóm này đều không ưa Pháp Y Bạch trước kia, cho nên mọi người đều tự mang sự miễn dịch với Pháp Y. Trong lúc nhất thời, trong nhóm có đủ kiểu nói Viên lão quái kia lại ăn cơm với Pháp Y mới tới á? Có lẽ tính cách của hai người này đều rất kỳ cục. Đừng nói bữa Pháp Y Diệp mới tới rất tốt, luôn mỉm cười khi nói chuyện. khỏi phải nói là tốt hơn cái núi trường bạch kia gấp trăm lần. Có thể không bàn đến núi trường bạch không, mấy ngày không gặp anh ta, tâm trạng của tôi sùng sướng biết bao nhiêu. Thật ra trong bức ảnh này, viên lão quái của chúng ta đẹp trai lắm luôn, chẳng thua pháp y diệm mới tới một chút nào. Một khuôn mặt bắt mắt thế, mà sao khó hiểu phong tình đến vậy chứ? Ôi tưởng nói nữa, đẹp chứ không sai được. Lãng phí, chứ còn gì nữa. Phí phạm của trời mà. viên lão quái là biệt danh mọi người lên đặt trầu viền mộc giã. Mặc dù cậu chỉ có 28 tuổi, nhưng tính cách và cư xử luôn có tác phòng cũ ký. Cậu và những thanh niên hơn 20 tuổi cùng đội mãi chẳng thể chơi chung được với nhau, vì vậy bị mọi người gọi là viền lão quái. Còn Núi Trường Bạch là bác sĩ pháp y Bạch Dục hần của phòng pháp y. Có thể là vì liên quan đến nghề nghiệp, nên ánh mắt pháp y Bạch nhìn ai cũng như nhìn xác chết. cuộn mặt đơ ra cả ngày chẳng có nửa nụ cười nào, cho nên ở sau lưng mọi người đều gọi anh ta là núi trưởng bạch. Hai người kia đều là nhân vật phong vân, luôn luôn bị mọi người trong nhóm chửi mắng, cho nên hiện giờ chẳng có ai chủ động thêm hai người bọn họ vào trong nhóm. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm qua, trong nhóm nhiều chuyện đột nhiên có thêm một nhân vật phong vân khác, đó chính là pháp y diệp mới tới. Mặc dù pháp y diệp vừa tới được một ngày. nhưng đã bị rất nhiều quần chúng nhiệt tình điều tra gốc gác dành mạch. Diệp Dĩ Nguy, năm nay 31 tuổi, độc thần, tốt nghiệp Đại học Boston, nửa năm trước về nước là một trong số bác sĩ pháp y có bằng thạc sĩ ít ỏi hiện giờ của tỉnh. Độc thần, bằng cấp cao, quan trọng nhất chính là còn cực kỳ đẹp trai, cho nên anh ta vừa về nước là lập tức trở thành món hàng hot trong mắt những cô gái trẻ chưa lập gia đình của giới từ Pháp. thật ra lúc trước khi Viên Mục Giã vừa tới cũng từng có được đại ngộ này nhưng sự nhiệt tình phá án của thằng cha này luôn luôn cao hơn hẳn so với việc nói chuyện yêu đường quan hệ với đồng nghiệp nữ trước sau đều là thái độ không mất lễ phép nhưng lại xa cách cho nên đã bị các cô gái trẻ chưa lập gia đình cùng hệ thống nhanh chóng kéo vào sổ đen Viên Mục Giã ăn bữa sáng này khá hậm hực cậu không phải dạng người có thể dễ dàng tìm lời để bắt chuyển Từ lúc bắt đầu ngồi xuống, cậu vẫn luôn yên lặng ăn cơm. Cuối cùng vẫn là Pháp Y Diệp chủ động phá vỡ cục diện bế tắc. Trước khi tôi tới, đơn vị đã nghe nói về cậu. Viên mục giả bị một câu đồn ngôn như vậy của anh ta làm sặc, vội vàng uống hấp nước cành để xuôi xuống, sau đó hơi xấu hổ nói, không có đâu, tôi nào có danh tiếng lớn như vậy chứ? Pháp Y Diệp khẽ mỉm cười, tin tôi đi, danh tiếng của cậu còn lớn hơn trong tưởng tượng của cậu nhiều. Thật ra chính bản thân viên mục giã cũng rõ ràng. Dù sao cậu cũng mới đến thủ đô hơn một năm mà đã liên tiếp phá được mấy vụ án trèo nhiều năm. Một trong số đó còn là phá án thành công trước khi sắp sửa hết thời hạn truy tố, trương trị hung thủ thật sự theo pháp luật. Nhưng viên mục giã luôn là người kín đáo. Cậu biết rõ rằng đằng sau chuyện mình có thể phá các vụ án lạ nhiều lần, bên cạnh tài năng ở mặt điều tra hình sự, chủ yếu là nhờ khả năng đặc biệt Mà cậu có từ nhỏ kia giúp đỡ Cho nên mỗi lần phá án xong Cậu đều không muốn gom thành tích về cho cá nhân Thậm chí đã từ chối yêu cầu của lãnh đạo Muốn xin bằng khen cá nhân cho cậu Cứ như vậy Viên mục dã lập tức trở thành linh vật phá án Đi đến chỗ nào Chỗ đó có thể nhận được bằng khen tập thể Tập thứ nhất bộ truyện Viên lão quái kỳ án Xin kết thúc tại đây Bộ xương nước sinh đựng trong vali màu hồng Là của ai? Mời các bạn đăng ký kênh để theo dõi nhé.